Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Mau Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 37 của bộ truyện Hành Giả Quay Âm Trước khi vào tập 37 thì chúng ta cùng điểm qua nội dung ở tập 36 Ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì Bạch Thế Bảo và Lâm Kiều Thúc Lên đường đi tới Miu Cương Để hy vọng là gặp được Mau Tiểu Phương ở đó Để luận bàn một số việc Tuy nhiên trên đường đi thì hai người đã bị một bà lão nửa đêm khuya khoắn chặn đường Hỏi ra mới biết thì rằng là bà lão này có một người con trai Thì người con trai đó thì đã bị quỷ dụ hoặc Sau khi hỏi rõ tình hình thì Lâm Cửu Thúc liền đoán ra rằng là cái con quỷ này chính là một con quỷ quan tài Rồi được sự dẫn đường của âm hòa Ba người thì đến một căn nhà Ở đó thì đã gặp được con trai của bà lão Tuy nhiên thì đã đến muộn bởi vì Khi mà đến đây thì người con trai của bà lão Đã bị con quỷ quan tài kia mê hoặc Đến nỗi mà mất cả mạng Đúng lúc đó thì xuất hiện hắc bạch vô thường Ở trong căn nhà hoang đó thì Bạch Thế Bảo, Lâm Cửu Thúc Đã có một màn đối đáp với cả Hác bạch vô thường để mà hy vọng rằng có thể cứu được con trai của bà lão Sống thêm vài năm nữa để phụng dưỡng bà lão cho tròn chữ hiếu Tuy nhiên thì cũng do công việc đặc thù Nên là Hác bạch vô thường đã quyết tâm là bắt con trai của bà lão đi Thì Lâm kiểu thúc muốn xuống âm phủ để mà đối chất với cả Hác bạch vô thường về chuyện này Lúc này thì trên Dương Gian chỉ còn có Bạch Thế Bảo. Cùng lúc đó thì xuất hiện thêm quả một cô gái lạ mặt nữa. Không biết là cô gái này có xuất thân như thế nào, tuy nhiên cũng khá là bí ẩn. À, sự việc tiếp theo sẽ như thế nào, câu chuyện diễn ra như uh, ra sao thì mời các bạn cùng đón nghe tập 37 của bộ truyện Hành Giả Có Âm ngay sau đây. À, các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio.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 Lại nói thì chúng ta tạm thời gác qua chuyện Bạch Thế Bảo Và cô gái tên là Mã Chiêu Tuyết kia Chúng ta hãy theo chân của Lâm Kiểu Thúc xuống âm tàu địa phổ Tổng ngữ có câu rồi Quỷ tắp một nén hương, người tranh một hơi thở Ý nói rằng người sống phải luôn cố gắng nỗ lực không được thua kém cả quỷ Lâm Kiểu Thúc lo lắng dối bời, mặt đỏ gay Tay cầm theo ngọn đèn dẫn hồn lao nhanh về phía trước Dưới chân bước đi khiến cho ông Phong thổi vù vù Vốn dĩ cái việc khắc bạch vô thường bắt hồn không liên quan gì đến hắn Nhưng nào ngờ hắn nhúng tay vào lại vướng phải quan tư Có nghĩa là cái việc kiện tụng nơi âm phủ Hắn biết rằng một khi mà kiện tụng ở nơi âm phủ Đơn kiện được trình lên lục án công tàu thì chuyện này sẽ ẩm ý lên Bạch vô thường kia đang thi triển vô thường quỷ bộ Cước lực của quỷ há có thể cho lâm kiểu thúc Một kẻ sinh hồn Có nghĩa là người sống có thể đuổi kịp Lâm Kiểu Thúc lao nhanh về phía trước Đi chưa được bao lâu Thì đụng phải hai tên quỷ sai Hai tên quỷ sai này Mặc áo đen mới tinh Đầu đội mũ đen chân đi ủng Một tên đeo đao hành hình Một tên đeo xích sắt Hai tên quỷ sai nhìn thấy Lâm Kiểu Thúc Đầu tiên là ngây ra Sau đó lướt mắt nhìn nhau tiến lên chắp tay mà nói Ồ oh, Đây chẳng phải là Lâm Đại Ban của Minh Hành hay sao Lâm Kiểu Thúc chắp tay mà hỏi Xin hỏi các ngươi là Một tên quỷ sai điển đáp à, Xin tự giới thiệu Chúng ta là quỷ sai của địa ngục phán ti thứ 76 Ti trưởng truy bắt tội nhân đối chứng à, Lâm Đại Ban à Ngươi phạm tội rồi đó Lâm Kiểu Thúc kinh ngạc mà hỏi Chẳng lẽ Hắc Bạch Vô Thường kiện ta ở âm phủ rồi sao Chính xác. Tên quỷ sai đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó khẽ nói: "Chẳng là thất gia Bạch Vô Thường đã gọi trống kêu oan ở điện quỷ phán, trình đơn kiện lên lục án công tạm, cáo buộc ngươi cản trở quỷ sai làm nhiệm vụ, ngăn cản đã bắt hồn áp giải. Kết quả dẫn tới là 18 vị quỷ vương đều tề tiểu là tuyên bố bắt ngươi thẩm vấn đối chất tại lục án đọ." Lâm Kiều Thúc nói: Chuyện này còn có nguyên nhân khác Đừng nghe lời một phía của bọn họ chứ Lâm đại ba nà Người nếu có oan gì Thì cứ phải là đến điện quỷ phán bà kêu Đơn kiện này là do Nhị gia vô thường Trình lên Chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi Đây này Chúng ta là mời ngươi đến Chứ không phải là bắt đâu Nói xong tên quỷ sai liếc mắt ra hiệu Cho tên quỷ sai còn lại Tên kia liền cầm xích sắt Định còng Lâm Kiểu Thúc lại quan đã Lâm Kiểu Thúc nói Mời mời cái kiểu gì thế này Sao lại phải còng ta bằng xích sắt chứ Tên quỷ sai cười lạnh mà nói Lâm Đại Ban đừng trách ta Chúng ta cũng chỉ là lính mệnh làm việc à, Làm ra vẻ một chút thôi mà Cấp trên đã ra lạnh rồi Chúng ta đây cũng phải là chịu trách nhiệm chứ Lâm Kiểu Thúc bè nói Xích này một khi đã cổng lại Thì chẳng khác nào Ta đây Lâm Kiểu Thúc đang nhận tội rồi Tuyệt đối không thể được Ta sẽ theo các ngươi lên lục án công tạo Đối chất với cả Hắc Bạch vô thường Tên quỷ sai bất đắc dĩ đành phải bỏ qua cái việc hứng xích chói Lước mắt nhìn nhau theo sát sau lưng của Lâm Kiểu Thúc Sau đó ba người đi một mạch đến trước cổng quỷ môn quan ở Phong Đô Quỷ sai chỉnh báo lý do Quỷ cánh cửa liền mở cổng ra Ba người tiến vào đi thẳng về phía tây của quỷ thành Đào mắt đã đến bên ngoài một ngôi điện cổ Cánh cửa cổ điện này hướng về phía tây Âm mưu mở mịt Quy mô thì rất là to lớn Trên cửa có son khuy vàng Bên ngoài điện có đình, có bia Phong tỏa cực kỳ kiên cố Có hai quỷ dạ soa canh giữ Phía trước điện có một cổng nghi môn Trên cổng treo một tấm biển lớn Viết ba chữ quỷ phán điện Hai bên cổng nghi môn có khắc một câu đối Ở phía trên có viết rằng là Dương thế tam gian vi phi tác đài nhập bằng nhĩ Có nghĩa rằng là ở dương gian ba cõi làm điều sẵn bệnh tùy ngươi Phía dưới viết Âm tàu địa phủ cổ vãng kim lai phóng quá thủy Nghĩa rằng nơi âm phủ từ xưa đến nay đã tha cho ai đâu Tiếp đó thì quỷ dạ soa canh giữ liền tiến lên nhận công văn Sau đó đưa cho Lâm Kiểu Thúc hai cái bát giấy nói Vào điện Quỷ ở trên bát giấy trả lời Nói xong mở cửa điện cho bọn họ vào Lâm Kiểu Thúc bước vào trong điện Thấy hai bên trong điện ngồi đầy quỷ sai lớn nhỏ Ở trên chính điện một vị quỷ vương đang ngồi Vị quỷ vương này thì Lâm Kiểu Thúc nhận ra Họ tưởng chính là Tần Quảng Vương Đứng đầu của Thập Điện Diêm Vương ở núi Bối Âm, chuyên quản lý việc sống chết thọ của nhân gian, hỏa phúc hung nơi âm phủ, kẻ ác chết giữ, người thiện chết lành. Lại quản việc lục án công tảo. Giới chướng có 6 bộ công tảo quan, ba vị bên trái: Quản Thiên tảo, Địa tàu, Minh tảo. Ba vị bên phải là Quản Thần tảo, Nhân tảo, Quỷ tảo. Giới chướng lại có 4 vị phán quan là Thưởng Thiện Ti phạt ác ti, tra sát ti và thôi phản mạnh. Lâm Cửu Thúc liếc mắt sang bên phải, thấy ở vị trí trên cùng chính là lục bộ công tào quan dưới trướng của Tần Quảng Vương. Tiếp theo là tứ đại phán quan, Thập đại âm sói là Nhật Du, Dạ Du, Hoàng Phong, Bảo Vĩ. Điểu, Trù, Ngư Tai, Ngư Đầu, Mã Diện. Cuối cùng là các chức quan lớn nhỏ của địa phủ phán ti thứ 76. Lâm Kiều Thúc lại nhìn sang bên trái Không khỏi hít vào một hơi khí lạnh Ở bên trái lần lượt là 7 vị quỷ vương Vị trí trên cùng chính là phong đô đại đế Quỷ vương của âm thiên tử Rồi có địa vương tạng, trung quỷ vương, vô lượng vương, súc quỷ vương Cầm quỷ vương, thú quỷ vương, mị quỷ vương Vị trí phía dưới ở bên trái chính là 9 vị diêm vương Lại cộng thêm tần quảng vương ở điện thứ nhất Mười vị Diêm Vương này cai quản 18 tầng địa ngục ở núi Bối Âm. Mỗi vị chủ một điện, mỗi điện đều có chức trách riêng, không thông thuộc lẫn nhau. Lâm Kiều Thúc nhìn về phía các vị Diêm Vương này, 9 vị Diêm Vương đó chính là Điện thứ hai chính là Sở Giang Vương, à, trưởng quản các đại địa ngục. À điện thứ ba Tống Đế Vương, trưởng quản hắc thằng đại địa ngục. Điện thứ tư là Lã Quan Vương Trường quản hợp đại địa ngục Địa thứ 5 là Diêm La Vương Thiên Tử trưởng quản khiếu hoán đại địa ngục Địa thứ 6 là Biện Thành Vương trưởng quản đại khiến hoán đại địa ngục Và Uổng Thành Tử Ngoài ra còn có 10 tiểu địa ngục Địa thứ 7 là Thái Sơn Vương trưởng quản ma nhục tương địa ngục Địa thứ 8 là Đô Thị Vương trưởng quản đại nhiệt não địa ngục Điện thứ 9 là Bình Đảng Vương, trưởng quản thiết võng A Tỳ Địa Ngục. Điện thứ 10 là Chuyển Luân Vương, chuyên trưởng quản việc thông qua núi Thông Dương trở về dương gian, phân biệt thiện ác, xét định đẳng cấp, phát đi đầu thai ở dương thế. Tóm lại rằng là 18 vị quỷ vương của phong đô quỷ thành, cùng với cả các quỷ quan lớn nhỏ đều tề tiệu đông đủ tại đây. Lâm Kiểu Thúc ngẳng đầu lên nhìn thấy tần Quảng Vương ở điện thứ nhất Mặc một chiếc áo bào rộng màu đen theo chỉ vàng Uy nghiêm ngồi trên án Trước mặt đặt bốn ống tre Mỗi ống thể tre đều viết một chữ Ghép lại chính là sinh vượng tử tuyệt Ở trên bàn còn đặt một khối gỗ hình rồng Gọi là trưởng tâm mộc Đây là khối gỗ dùng để đập xuống bàn khi mà thẩm vấn Để thị uy trấn đáp phạm nhân Trưởng tâm mộc của Hoàng đế gọi là Trấn Xuân Hà Của thừa tướng gọi là Tả Triều Cương con của thầy giáo gọi là Hô Xích Của nghệ nhân kể chuyện thì gọi là chỉ Ngữ con cái khối trường tâm mộc trong tay của Tần Quảng Vương Tên gọi càng thêm sắc bén bá đạc gọi là Kinh Quỷ Thần Lâm Kiều Thúc thầm nghĩ hỏng bét rồi Sao cái chuyện này lại ẩm ý lớn đến mức này nhỉ Lâm Kiều Thúc không dám nghĩ nhiều vội vàng đặt hai cái bát giấy dưới đầu gối, quỳ xuống đất dập đầu hành lễ. Choang một tiếng, Tân Quảng Vương đập mạnh quỷ thần xuống bàn, nghiêm mà quát: "Lâm đại ban, nay có đơn kiện ở đây. Trước mặt có vô thượng âm sói Tất An và Phạm Vô Cứu. Tố cáo ngươi cản trở quỷ sai câu hồn, lại còn trợ giúp quỷ hồn, ngươi nhận tội không?" Lâm Kiều Thúc không dám chậm chế vội vàng kêu lên Lâm cửu không dám cản trở quỷ sai câu hồn Chỉ là việc này còn có ẩn tình khác nữa Tần Quảng Vương bè nói Có ẩn tình gì? Nói rõ ra mau Lâm Cửu Thúc đem đầu đuôi sự việc kể lại Ở trong lời nói nhiều lần nhắc đến việc người kia bị yêu mị mê hoặc dương thọ hao hết Trong nhà lại có mẹ già đã cao tuổi Không đành lòng chịu nỗi đau mất con Tân Quảng Vương nghe xong quay đầu nhìn Bạch Phô Thưởng đang quỳ trên đất hỏi: "Ngươi đem việc này tấu lên lục án công tào của ta, âm thiên tử đặc biệt lại cho ta thẩm tra. Hai người các ngươi đều là âm quan của Phong Đô, nếu không tra rõ việc này sẽ tổn hại đến uy vọng của Phong Đô chúng ta. Ngươi vừa nghe lời của lâm đại ban rồi đó, có gì muốn biện giải không?" Bạch Phô Thưởng quỳ mà nói: "Dạ bẩm, Việc này không giống như là Lâm Đại Ba nói Ta có nhân chứng có thể làm chứng việc đó Nhân chứng, chứng. Dạ đúng vậy Tân Quảng Vương Quát Cho truyền Lâm Kiều Thúc thầm nghĩ Nhân chứng ngư? là ai nhỉ Nghĩ vậy vội vàng quay đầu nhìn lại Chỉ thấy hai quỷ sai áp giải một người gầy yếu đi lên Úp hai cái bát giấy xuống đất Đánh vào hai chân người kia bắt quỷ trên miệng bát Nhân chứng này lại chính là con trai của bà lão Vương Trí Trung Lâm Kiều Thúc tầm nghĩ Đây, đây là chuyện gì nhỉ Sao hắn lại trở thành nhân chứng của Bạch Vô Thường thế này Lúc này Tần Quảng Vương quát hỏi Người tới là ai Khai báo danh tính Vương Trí Trung toàn thân run dày lắp bắp trả lời Dạ, tiểu Tiểu nhân Vương Trí Trung Ờ, đời đời Bán trà sữa động này mưu sinh chết thế nào Dạ Dương Thọ đã hết mà chết Lông cửu thúc nghe sau ngâ người ra trong lòng kinh ngạc sao lại vậy nhỉ sợ đến ngu ngốc rồi sao người không phải bị yêu nhghiệt hút hết dương khí mà đột tử chết ra sao có thể nói là Dương Thọ đã hầu hết chứ chỉ nghe Tần Quảng Vương Nghiêm giặng mà hỏi người chỉ cần nói rõ sự việc Nếu dám giấu diễm Ta sẽ đẩy ngươi xuống 18 tầng địa ngục Vĩnh viễn không được siêu sinh Vương Chí Trung sợ đến run dày không dám ngẩn đầu Dừng một chút cắn răng mà nói Dạ bầm Ta thân thể ôm yếu Biết rõ sắp phải chết Chưa tận hiếu đạo không muốn chết Liền tìm đến lâm đạo trưởng bên cạnh đây Cầu xin ông ta cứu tha một mạng Còn đưa cho ông ta một ít bạc làm tiền công Ông ta liền đồng ý ngầm giúp ta Liền dùng trưởng tâm lôi Để định trụ quỷ ra đây ạ Hả Ngươi Lâm Kiểu Thúc ngắt lời Ngươi đang dối trá Ta Lâm Kiểu Thúc Lấy tính mạng ra đảm bảo Không hề có chuyện như vậy Hắn là lúc trước Nói lăng lắp bắp Nhưng sao bây giờ lại nói trôi chảy như thế Rõ ràng là có người ngầm dạy hắn nói như vậy Nói xong lại hỏi Vương Trí Trung Ngươi Ta cứu ngươi Sao người lại hãm hại ta Lúc này đây thì Bạch Vô Thường lại nói Dạ bầm à, ta còn có một vật trứng nữa Tân Quảng Vương bèn hỏi Có vật trứng gì Chỉ thấy Bạch Vô Thường lấy ra một túi bạc từ trong ngược đưa lên mà nói Dạ vật trứng đây Đây chính là số bạc mà Lâm Đại Ban đã cầu xin ta Tân Quảng Vương cầm túi bạc lên xem xét Hỏi Lâm Kiều Thúc Số bạc này có phải của ngươi hay không Lâm Kiểu Thúc nói Phải Nhưng mà Còn chưa đợi cho Lâm Kiểu Thúc nói xong Chị Bạch Vô Thường lại chen vào Ra bầm Tại hạ làm âm sai đã lâu Biết rõ cố ý vu an giá họa Tội càng thiếp nạn Tự nhiên không dám nói bậy Lúc đó cùng với cả Lâm Đại Ban Đồng Mưu còn có một người Nếu quỷ vương không tin Có thể gọi hắn đến đối chất Mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn Tần Quảng Vương quay đầu nhìn Lâm Kiều Thúc Chỉ thấy Lâm Kiều Thúc vội vàng nói Việc này không liên quan đến hắn Ngươi là không đánh đa khai sao Dạ bầm Lâm Kiều Thúc không dám nhận Chỉ là người phạm đến điện quỷ phán Bất luận thắng thua đều sẽ bị hao tổn dương thọ Người kia không liên quan đến việc này Sao lại phải lôi kéo hắn vào chứ Lâm Đại Ban Người nói sai rồi đó Bạch Phô Thường chắp tay mà nói: "Này nhân chứng vật chứng đầy đủ, người kia chính là nhân chứng khác của vụ án này. Chỉ cần gọi hồn hắn đến, lúc đó tự nhiên sẽ rõ ràng mà thôi." Tần Quảng Vương gật đầu nghiêm giọng mà quát: "Người đâu, đi bắt hồn phách của người này đến điện quỷ phán cho ta." Lại nói tục ngữ có câu rằng, mì văn thắn thả thêm sủi cào, chính là làm bừa. Ý nói làm việc không đúng cách, không theo quy tắc. Từ khi mà Bạch Thế Bào học được ba thức đạo Pháp là thượng lộ đả thần, trung lộ đả yêu, hạ lộ đả quỷ. Từ sư phụ âm dương Pháp Vương Linh Đạo Tử, vậy mà chưa từng sử dụng một lần. Thấy nồi nước sôi liền thả sủi cảo vào, cũng chẳng quan tâm bên trong là nước dùng hay mặn. Nấu lân lộn chín là được Bạch Thế Bảo còn tự cho là đúng Nói rằng là pháp vô định pháp Tùy ý ứng dụng Nói như vậy là bởi vì Vào lúc này à, Quan tài quỷ tinh kia Giữa đường quay lại báo thủ Bạch Thế Bảo liền vội vàng lật người đứng dậy Hai tay bắt quyết miệng niệm chú pháp Hai tay tạo ra Hai đoàn đôi hỏa bay người lên Ném về phía ốc, quan tài quỷ tinh Quan tài quỷ tinh bay lên không chung Tránh một đòn lật ngược người trên không, một cỗ quan tài lớn màu đỏ thẫm lao thẳng về phía Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo không dám đỡ, vội vàng lùi lại. Quan tài rơi xuống trước mặt, tạo ra một hố lớn trên mặt đất, chấn động khiến hai chân Bạch Thế Bảo tê dại. Vẫn còn chưa đợi Bạch Thế Bảo đứng vững, cảm giác sau lưng có luồng gió âm ập đến, vội vàng quay đầu lại. Một tấm ván quan tài bay ngang qua. Bạch Thế Bảo vội vàng giơ hai tay lên, đang định chống đỡ. Lại thấy tấm ván quan tài trên không trung lật ngược lại, đập thẳng vào bụng bạch tế bào. Bạch tế bào oa một tiếng quỳ xuống đất. Bụng bị đập mạnh như là sông quận biển dâng, đau đến mức xương sườn cũng gãy vụn, thở hồn hền từng đợt. Quan tài quỷ tinh gầm lên. Chịu chết đi! Nói xong thì hai tay vung lên. Tấm ván quan tài dài nặng trên không trung lật qua lật lại, lao thẳng xuống đầu bạch tế bào. Bốn đập nát bạch tế bào ra thành từng mảnh. Bốp! Đúng vào lúc này thì một sợi dây thừng bay đến, cuốn chặt lấy tấm ván quan tài. Bạch tế bào giật mình quay đầu nhìn. Mã chiêu tuyết đứng sau lưng hắn đang nắm chặt sợi dây thừng, sau đó ra sức vung tay, ném tấm ván quan tài ra ngoài. Mã chiêu tuyết khẽ mỉm cười mà nói. Người có còn là đạo sĩ nữa không? Hóa ra đối với cả đạo pháp hoàn toàn chẳng biết gì. Cứ như vậy đi, để ta thay ngươi thăm dò bản lĩnh của nó. Nói xong nàng ta dùng lực vung sợi dây thừng Quét ngang về phía của quan tài quỷ tinh Quan tài quỷ tinh kinh ngạc không kịp né tránh Thân thể đã bị dây thừng quấn chặt Đành phải xoay tròn tại chỗ Bùm một tiếng Tách ra thành 5 tấm ván quan tài Trong đó có hai tấm ván dài Đã bị dây thừng chói chặt không thể cử động Còn 3 tấm ván ngắn Thì bay về phía của mã chiêu tuyết Bạch Thế Bảo vội vàng nói Cẩn thận đó Mã chưa tuyết ném sợi dây thường lên đầu, một đầu dây thường quấn vào xà nhà, sau đó ngón trỏ tay trái chỉ vào giữa hai hàng lông mày, tay phải bắt quyết trước ngực miệng niệm chú. Kiểu thiên, kiểu thiên, huyền nữ chân tiên, thôi ngô khu tà kết ấn tự nhiên. Niệm xong đâu đó, hai tay kết ấn đẩy ngang. Một luồng gió mạnh thổi tới, ba tấm ván quan tài ngắn chống đỡ luồng gió, lập tức dừng lại ở giữa không chung run dẩy lên xuống. Bạch Thế Bảo kinh ngạc, hả, ngươi, ngươi lại biết đạo pháp sao? Chỉ thấy mã trêu tuyết vầy áo pháp với, sau lưng gió mạnh thổi tới, hai tay kết ấn rơi trước ngực run dày, câu mày cười lại. Con tài thối, nay gặp một huyền nữ khu tà ấn, còn dám hung hăng nữa sao? ba tấm ván quan tài không chịu nổi sức gió, đột nhiên chuyển hướng, lao thẳng về phía của lâm kiểu thúc ở sau lưng của mã trêu tuyết. Hả? Mã Châu Tuyết liếc mắt sang bên cạnh, thấy Lâm Kiểu Thúc đang ngồi quanh chân ở đó thầm nghĩ. Quỷ tinh rào hoạt lắm, còn biết chọn quả hồng mềm mà bóp nữa. Nhưng tiếc là ngươi lộ ra sơ hở, xem ta thu phục con quỷ nhà ngươi đây. Nói xong lớn tiếng mà quát, đàn thanh, đàn hoàng. Ở phía bên kia thì bạch thế bảo... thấy mấy tấm ván quan tài bay về phía của Lâm Kiều Thúc, liền kêu lên không ổn, nhảy người lên nhào về phía của Lâm Kiều Thúc, dùng thân mình che chắn cho Lâm Kiều Thúc. Hắn hắn nhắm hai mắt lại chờ chết. Nhưng mà không ngờ lúc này đột nhiên nghe thấy có tiếng chó sủa, gâu gâu. Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn lại, chỉ không biết từ lúc nào, lại xông vào hai con chó lớn. Một con màu xám xanh, một con màu vàng. Hai con chó đứng lên cao bằng người. Dùng móng vuốt ôm lấy ván quan tài há miệng mà cắn Như là đang nhai xương cắn đát ván quan tài luôn Ván quan tài bị hai con chó cắn đến máu me đầm đìa Từng dòng máu đen tanh hôi chảy ra Quan tài quỷ tinh phát ra tiếng kêu thảm thiết Bùm Mười tấm ván quan tài hợp lại biến thành một người phụ nữ nằm trên đất rồi ngất đi Hai con chó ngoạm chặt tay chân của quan tài quỷ tinh không chịu nhà Bạch thế bảo ngây người ra đó Hai con chó dại này từ đâu mà đến vậy nhỉ? Lời vợ mới ra khỏi miệng, Bạch Thế Bảo liền hối hận. Hai con chó lớn đột nhiên ngẳng đầu nhe răng trợn mắt nhìn Bạch Thế Bảo. Miệng run dày như là sắp nhào tới. Chỉ nghe mãi chiêu tuyết gọi. Đàn thanh, đàn hoang, dừng lại. Một tiếng ra lệnh thì hai con chó lớn nghe xong đập tức nguôi giận, liền trở lên ngoan ngoãn nhiều hơn. Vẫy đuôi chạy theo sau của mãi chiêu tuyết. Mãi chiêu tuyết nhạt một khúc gỗ lớn trên đất. Ném ra ngoài cửa sổ nói Đi chơi đi Hai con chó nhanh như là tia chớp Đảo mắt đã bay ra ngoài cửa sổ Hờ Cô ta Cô ta sao lại lợi hại như thế nhỉ Bạch Thế Bảo ngây ngẩn cả người thầm nghĩ Quả thật là thâm tàng bất lộ Mới qua hai ba chiêu Mà cô ta đã thu phục được Quan tài quỷ tinh rồi Lúc này mã chiêu tuyết Lấy ra một cái túi vải ở trong ngực Trải ra trên mặt đất Lấy ra một cái bình nhỏ Dùng ngón tay trà trà xuống dây đáy bình Sau đó chiếu vào quan tài quỷ tinh Quan tài quỷ tinh vèo một tiếng hóa thành một làn khói xanh chui vào trong bình Mãi chứa tuyết vừa đợi nắp bình vừa hỏi bạch tế bào Này, các ngươi vì sao lại chọc phải tên này vậy? Bạch tế bào liến đem đầu đuôi câu chuyện kể lại Chỉ nghe mã chứa tuyết nói Các ngươi cũng là người nhật tình đó Tiếc là đã rơi vào vũng bùn rồi Người chắc là không biết Động vật thành tinh ở tuổi 100 Cây cối thành tinh ở tuổi 1000 Hổ hiêu và thỏ đủ 500 tuổi Lông đều chuyển sang màu trắng Cây cối sau 1.000 năm có thể hóa thành hình người Chúng sau khi hóa thành người Đều mang họ của người Ví dụ như là hổ tinh họ vương Khỉ tinh họ tôn hoặc là viên hồ ly tinh thì họ hồ Truồn tinh họ hoàng Cây liễu thì họ liễu Dương thì họ Dương, đồng âm tương ứng, dễ nghe dễ nhớ đó. Bạch Thế Bảo thấy cô ta nói thao thao bất tuyệt, cũng không để tâm lắng nghe chỉ hỏi: "Xin hỏi cô cuộc là ai vậy?" "Là ai Mã Triều Tuyết nói, "Ta đương nhiên là người tốt rồi, nếu không lúc nãy ta đã không ra tay cứu người đâu." "Vậy hai con chó lớn lúc nãy là do cô nuôi hay sao?" "À, Người nói đàn thanh đàn hoàng sao? Mã Chiêu Tuyết cười mà nói Hai đứa đó là ta nhặt được từ trong ổ hổ hồi nhỏ đó Một con màu xanh, một con màu vàng Ta liền đặt tên cho chúng là đàn thanh đàn hoàng Nhặt chó trong ổ hổ ư? Ừ, ta đoán rằng mẹ của chúng đã bị hổ ăn thịt Hổ thấy chúng còn nhỏ, liền nhận làm con nuôi Khi ta cùng cha đi săn hổ Phát hiện chúng đang tranh thức ăn với cả hổ con đó Bạch Thế Bảo thăn thở Đúng là hổ dữ không ăn thịt con là có thật nhỉ Lời này vừa mới thốt ra vẻ mặt của Mã Châu Tuyết trở nên hơi kỳ lạ Như thế đã chạm vào nỗi đau đảo đó của cô ta Bạch Thế Bảo cũng không dám hỏi nhiều liền hỏi Mà ta thấy pháp thuật trừ yêu của cô rất là kỳ lạ Dám hỏi cô là đệ tử của đạo phái nào thế Đạo phái ơ Mã Châu Tuyết hoàn hồn rồi nói Ta nào có đạo phái gì đâu Cái chút bản lĩnh này đều do tổ tiên truyền lại Ta đến vùng này ngược lại Nghe nói không ít người mạo xanh của nhà ta Tiếc là ta chưa gặp Ngoài ra Vừa rồi ta có phá lệ thi triển pháp thuật trước mặt ngươi Ngươi nhớ đừng đi ra ngoài Bao hoa chích trè với cả người khác đó Bạch Thế Bảo vội vàng gật đầu Yên tâm Sẽ không để chuyện này xảy ra đâu Nói rồi Bạch Thế Bảo thấy mã chiêu thuyết Bỏ cái bình đựng quan tài quỷ tinh vào trong túi vải Sau đó cất kỹ vào người Bạch Thế Bảo liền hỏi À này Tục ngữ có câu rồi Cứu người cứu đến cùng Giết người giết đến chết ờ, Người bắt quỷ đinh quan tài này không giết Cũng chẳng cứu Đựng trung bình này làm gì mã chưa tuyết đứng dậy phủi phổi quần não mà nói Bởi vì ta hứa với cả cha ta Là khi gặp lại Ta sẽ bắt 100 con yêu quái cho ông ấy xem mà Bây giờ đã bắt được hơn 20 con rồi đó Bạch Thế Bảo âm thầm không phục duy hỏi Vậy tại sao cô phải bắt yêu cho mấy xem chứ Mã Chiêu Tuyết cười mà nói Truyền thống gia đình thôi Gia đình ư Bạch Thế Bảo ngây người vội vàng hỏi Nói vậy cha ngươi là ai chứ Mã Chiêu Tuyết nói Nói ra ngươi cũng chẳng biết được đâu đạo pháp của ngươi còn kém hơn cả tha Kéo một cái đứng dậy ba lần Kéo ba cái còn trượt một cái Lúc quan trọng nhất vẫn phải dựa vào tay ra tay cứu ngươi. Lời này khiến cho Bạch Thế Bảo đỏ mặt tía tai cúi đầu không nói. Mã Triều Tuyết thấy vậy biết mình đã nói động chạm đến thể diện của Bạch Thế bảo, vội vàng cười làm lành. Cha ta là Khu Ma Long tộc đạo nhân, dưới trướng có hô hoàng hổ Bạch Liễu, năm vị đại tiên xuất mã bảo ra cho gia tộc chúng ta. Mã Triều Tuyết còn chưa nói xong, chỉ nghe Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói: "Là Mã Khôi Nguyên sao?" Mãi triều tuyết ngẩn người ra hỏi Ngươi, ngươi sao lại biết cha ta chứ? <cười> Đúng vào lúc này bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng chó sủa gầm gừ Hai người thỏ đầu ra ngoài nhìn, không một bóng người mã triều tuyết lớn tiếng mạc quát Đàn thanh, đàn hoàng, sùa cái gì? Nói xong quay đầu nhìn bạch thế bào Chỉ thấy bạch thế bào ngây ngốc đứng đó, chớp mắt kinh ngạc mà nói Cô, ợ, uh, các người Mãi chiêu tuyết ngây ra Người đang nói chuyện với ai thế? Lúc này đây bên ngoài đang có hai tên quỷ sai đứng đó Hai quỷ sai này mặc áo đen mới tinh Đầu đội mũ đen chân đi ủng Một người đeo bao hành hình Một người đeo xích sắt Trong đó có một tên quỷ sai tiến lên nói Huynh đệ Bạch Thế Bảo Còn nhớ ta chứ? Bạch Thế Bảo vội vàng tiến lên chắp tay cười nói với cả hai vị quỷ sai. À là Hứa Đại Ca, Má Đại Ca. Hai người các ngươi sao lại đến đây thế? Hứa Phúc chắp tay mà nói. Thế Bảo huynh đệ à? Dạo này công việc bận rộn, uh, vẫn chưa có thời gian rảnh đến thăm ngươi mà. Bạch Thế Bảo cũng than thở nói. Nói ra cũng thật xấu hổ Số tiền đồng mà Hứa Đại Ca tặng ta đã bị mất rồi. Nói tới đây thì Bạch Tế Bảo nhìn bộ dáng của hứa Phúc Khác hẳn so với cả trước đây liền cười mà nói Sao hứa đại ca thăng trước rồi sao? À điều động ngang cấp thôi à, Chúng ta được điều đến ti trưởng truy bắt tội nhân đối chứng Bạch Tế Bảo gật đầu Rồi lại nhìn sang mã quỷ sai Lúc này má quỷ sai đứng bên cạnh nãy giờ không lên tiếng Hạ giọng mà nói à, Bạch huynh đệ này Nói thật không giấu gì ngươi Chuyện của ngươi phạm rồi Thật ra Bạch Vô Thường đã kiện Lâm Đại Ban và ngươi ở quỷ điện phán đó Chúng ta là đang phụ mệnh áp giải ngươi đến lục Hán công thảo đối chất Dứt lời thì Bạch Thế Bảo linh cảm có chuyện gì đó không ổn Bởi vì Lâm Đạo trưởng đã đi một lúc lâu rồi Không biết có chuyện gì xảy ra nữa Vẫn còn chưa kịp hỏi gì Thì hứa phúc bên cạnh đã dành nói trước Huynh đệ Bạch Thế Bảo à Nơi này không tiện nói chuyện Chúng ta vừa đi vừa nói Bạch Tế Bảo gật đầu quay đầu nói với cả Mã Chiêu Tuyết mọi tử à Ta bây giờ phải xuất hồn Đi đến địa phủ một chuyến à, Để lại thi thể không có chỗ an trí Cầu xin mọi tử có thể giúp ta trông coi một lúc Ta đi rồi sẽ về ngay thôi Mã Chiêu Tuyết ngây người ra sau đó nói Ơ kìa, khoan đã ờ, Chuyện này quá đứng đắn rồi Ta không dám nhận lời đâu Hơn nữa chúng ta mới quen biết nhau Vừa mới gặp mặt như vậy Chưa đến mức ra phó trọng trách như vậy đấy chứ Hả? Chuyện này... Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, cô ta nói đúng. Thường nói, đa nhất sự, bất như thiểu nhất sự. Có nghĩa rằng là nhiều chuyện chi bằng bất một chuyện. Ai lại muốn lo chuyện bao đồng của mình? Chỉ là ta tay không tất sắc, trong túi lại rỗng tuếch. Bạch Thế Bảo chuyển ý, trong lòng này ra một ý lại cười mà nói. Ờ, mọi tử à, không phải là ngươi muốn tìm cha ngươi mã khôi nguyên sao? Nói thật thì không giấu giếm. Ta quả thực biết tung tích của ông ấy đó. Mã Chiêu Tuyết câu mày tức giận mà nói. ha Ông ấy đang ở đâu chứ? Bạch Thế Bảo ngây người ra thầm nghĩ. Quái nhỉ? Biểu cảm của cô gái này là sao nhỉ? Sao lại có cảm giác như là mang theo một tiêu oán hận vậy nhỉ? Sau đó nói. À, thôi trước mắt là cứ cầu xin mọi tử giúp ta trong coi thi thể đã. À, không đến hưởng đông ta chắc chắn sẽ quay lại thôi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ nói cho người biết tung tích của Mã Khôi Nguyên Người thấy như vậy được không chứ? Ừ Mã Chưa Tuyết thầm nghĩ Mình cứ mù mù quang cám tìm kiếm như vậy cũng chẳng phải là cách Hắn đã gọi được tên của cha mình Thì chắc chắn là quen biết rồi Thôi Chỉ bằng ta tin hắn một lần ở đây đợi vậy Nghĩ vậy Mã Chưa Tuyết gật đầu nói Nhưng mà ta chỉ đợi đến Hường Đông thôi đó Trời sáng nếu người vẫn chưa quay lại Ta sẽ không ở đây trông coi nữa đâu. Đến lúc đó thi thể của ngươi bị lang sói tha đi. Cũng đừng oán trách ta đó. Bạch Thế Bảo cười cười mà nói. Ờ không lâu như vậy đâu. Đi rồi sẽ về ngay mà. Làm phiền mọi tử rồi. Nói xong hỏi hứa Phúc. Ờ hứa đại ca. Ta phải dùng pháp môn xuất khiếu để đi âm phủ sao? Ờ không cần phiền phức như vậy đâu. Chỉ nghe rắc một tiếng. Hứa Phúc liền còng xích sắt vào cổ tay Bạch Thế Bảo, sau đó vỗ mạnh vào đầu hắn, chấn động tam hồn, kéo mạnh xích sắt về phía sau, lôi ba hồn của Bạch Thế Bảo rời khỏi cơ thể. Bạch Thế Bảo lào đào quay đầu nhìn lại, thấn thấy thân thể của mình đã ngã xuống đất. Thôi, việc không thể chậm trễ, chúng ta vừa đi vừa nói. Sau đó Hứa Phúc mã quỷ sai mang theo âm hồn của Bạch Thế Bảo lao nhanh về phía trước. Lúc này Bạch Thế Bào quay đầu nhìn Mã Chiêu Tuyết, chỉ thấy Mã Chiêu Tuyết mấp máy môi nhưng lại không nghe thấy tiếng. <cười> Đúng là hồ đổ ngốc gách mà, thi thể của mình mà cứ tùy tiện vứt lung tung, để ta thu dọn tàn cuộc cho người vậy. Thật là không biết kiếp trước ta nợ người cái gì nữa. Nếu không phải để tìm Mã Khôi Nguyên cha ta, ta mấy lười ở đây lãng phí thời gian với người đó. Mã Chiêu Tuyết vừa lào bào vừa đi về phía thi thể của Bạch Thế Bào Dùng tay sờ soạn trong túi sách của hắn Hình như có thứ gì đó Mở khóa ra Mã Chiêu Tuyết sờ soạn thấy bên trong Lấy ra một cuộn giấy Hả? Đây là gì nhỉ? Mã Chiêu Tuyết vô định mở cuộn giấy ra Liền nghe thấy keng một tiếng Một vật nhỏ lấp lánh ánh bạc rơi xuống đất Hoa tai ư? Đây chính là chiếc hoa tai mà Lam Tâm Nhi đã tặng cho Bạch Thế Bảo. Mã Chiêu Tuyết cầm lên xem xét mỉm cười. Đại nam nhân mà giữ cái này, hắn lại nhờ ta trông coi chi thể. Thôi, coi như nợ ta một ân tình, cứ lấy hoa tai này trả nợ vậy. Nhưng mà sao lại chỉ có một chiếc nhỉ? Mã Chiêu Tuyết lại lục lọi trên người Bạch Thế Bảo, lấy ra thêm một quyển sách cũ nát nữa. Đây lại là cái gì nữa đây? Mãi chiêu tuyết dùng tay lật xem Vô tự thiên thư Lập tức chấn động mắt trợn to Lại nói cùng lúc đó Trên đường xuống âm phổ Sao lại ẩm ý thành ra như thế này nhỉ Bạch Thế Bảo nghe xong thì dùng mình. Hứa Phúc bên cạnh thở dài nói. Ta đã tra rõ rồi. Vụ kiện này của huynh đệ thì hoàn toàn do thất ra Bạch Vô Thường một thay bày ra đó. Bạch Thế Bảo nói. Lão già đó, chúng ta đâu hề đắc tội với cả hắn đâu. Sao hắn lại có thể vô lý kiện cáo như vậy nhỉ? Lúc này mã quỷ sai lướt mắt nhìn Hứa Phúc sen vào nói. Thật ra thì nhị ra vô thường. Và âm quan của địa ngục phán Có mối quan hệ khá là thân thiết Ngầm cũng đã thông đồng rồi Bọn họ trước khi mà tần quảng vương thẩm án Thì đã lôi vương trí trung đến địa ngục phán uy hiếp Ép hắn vù oan đó Nếu không nghe lời Ất sẽ bắt hồn phách của mẹ già hắn Đến âm tàu chịu khổ Cho nên vương trí trung hắn mới dám làm cản Ở quỷ phán điện vu cáo Lâm Kiều Thúc đó Hài <cười> Chúng ta có lòng tốt cứu hắn Hắn lại không biết báo ơn báo đáp Lại còn quay lại cắn chúng ta một cái Đúng là lòng tốt cho chó ăn mà Nhưng mà lần này bọn họ coi như là tìm nhầm người rồi Ta đây cô ra quả nhân một mình Không sợ uy hiếp đâu Hứa Phúc lắc đầu mà nói Bạch huynh đệ à Người sai rồi Chúng ta sợ chính là điều này đó Bạch tế bảo ngây ra Sợ cái gì chứ Thì chính bởi vì ngươi không sợ uy hiếp Nhưng còn dương thọ của ngươi thì sao Ngươi đừng quên rằng ngươi bây giờ là cô hồn giá quỷ bị âm thảo xóa sổ Phạm là bị kiện ở âm phủ Bất luận thắng thua đều sẽ hao tổn dương thọ đó Nói đến đây hứa phúc dừng lại một chút hạ giọng mà nói Ta dặn huynh đệ một câu Lát nữa lên điện ngàn vạn lần không được nói thật à, Ngươi cứ nói rằng là nhìn thấy lâm đại ban muốn ra tay Ngươi muốn ngăn cản lại nhưng mà không ngăn được Kết quả đánh thương bắt ra Còn cái chuyện tiền bạc và trưởng tâm lôi Người đến quên thì quên đi Một câu cứ đẩy sạch cho Lâm Kiều Thúc Còn lại cứ để cho chúng ta làm Người không cần quan tâm nhiều làm gì Như vậy có lẽ còn có thể tha cho người một mạng đó Không Làm sao có thể như vậy được Bạch Tế Bảo vội vàng nói Như vậy chẳng phải hại Lâm Đạo Trưởng hay sao Lâm Đạo Trưởng bắt đầu không hề muốn đúng tay vào chuyện này Chỉ vì ta nhất thời xúc động Mới khiến cho ông ấy đắc tội với cả nhị gia vô thường Nay chuyện này xảy ra Ta sao có thể đứng ngoài khoanh tay được chứ Ấy bạch thế bảo huynh đệ Bình tĩnh đi Hứa Phúc vội vàng nói Đại nạn đến nơi rồi Sao còn lo cho người khác làm gì Nói thật thì ngươi và ta là huynh đệ Chúng ta là lo lắng cho tính mạng của ngươi thôi Mới dặn dò ngươi như vậy Ấy ngươi còn không biết ư Chúng ta là đang gánh nợ ngầm cứu ngươi đấy. Sao? Nợ cái gì chứ? Mã quỷ sai sen vào mà nói. Nợ ân tình. Âm quan của địa ngục phán có ơn với cả chúng ta. Chúng ta không dám trái lệnh của hắn. Bạch Thế Bảo cười lạnh mà nói. Nói như vậy là hai vị huynh đề đang dùng ta để trả nợ ân tình sao? Hứa phúc câu mày lại nói. Huynh đệ người càng nói càng xa vời rồi. Bạch Thế Bảo bè nói, Cùng lắm là chết. Hai mắt nhắm lại, Ngàn vạn khó khăn làm gì được ta chứ. mã quỷ sai lắc đầu mà nói, Huỳnh đệ, Nó đến nước này rồi, Ta cũng không giấu giếm ngươi. Lúc mà đến đây thì cấp trên của chúng ta, Cũng chính là âm quan của địa ngục phán, Giao phó cho hai chúng ta, Là phải tìm mọi cách, Để ngươi ra điện làm chứng giả, Nếu như là, Bạch Thế Bảo truy hỏi Nếu như cái gì Nếu như là ngươi không chịu Thì sẽ phải diệt bao hồn của ngươi ngay trên đường ở uh, xuống âm Để ở quỷ phán điện Chết không đối chứng Hả Bạch Thế Bảo đột nhiên dừng bước Cúi đầu nhìn xích sắt đang còn trên tay Lại ngầng đầu nhìn hứa phúc Và mã quỷ sai chậm rãi mà nói Sao vậy Vậy nếu ta không chịu Như vậy hay vị huynh đệ Định diệt ta ở đây luôn sao Lúc này Hứa Phúc chậm rãi quay người lại nói với cả Bạch Thế Bào Huỳnh đệ, ngươi đây là đang nói cái gì vậy? Bạch Thế Bào cười lạnh mà nói Sao chứ? Chẳng lẽ những lời ta nói không đúng chưa? Hứa Phúc lắc đầu mà nói Ờ, chúng ta sao có thể làm như vậy? Ờ, đây không phải đang giúp ngươi nghĩ cách sao? Nghĩ xem dùng cách gì có thể cứu được ngươi đây? Chúng ta vì địa ngục phán chạy việc Làm gì có kiếm được đồng nào? Đây chỉ là làm tròn tình nghĩa bạn bè Nếu chúng ta lừa ngươi thì trời chu đất diệt Bạch Thế Bảo im lặng không nói Mã quỷ sai ở bên cạnh Bạch huynh đệ Ngươi không biết đấy thôi Gần đây thì quỷ sai ở các ti Các chức vụ đều đang điều động 76 ti của địa ngục phán đều đang thay người Hai huynh đệ ta đây chẳng phải cũng vừa mấy đổi chức vụ Mà không chỉ chúng ta thôi đâu Ngay đến cả âm soái cũng phải điều chỉnh. Cho nên là bọn họ bây giờ đều đang bận rộn vì chức quan. Hiện tại toàn bộ phong đô chỉ có hai chức vụ khiến người ta đỏ mắt mà thôi. Bạch Thế Bào dường như hiểu ra chút gì đó liền nói. Vậy chẳng lẽ một trong số chức đó chính là chức minh hành đại ban của Lâm Đạo trưởng ư? Đúng là vậy. Một khi mà nhậm chức này thì chẳng khác nào chui vào đúng tiền. Ai lại chơi tiền chứ? Mà tên thất gia đã thèm muốn từ lâu rồi Sớm đã muốn trừ khử lâm đại ban Tự mình leo lên vị trí này đó Cho nên lần này vừa hay bị hắn bắt được nhược điểm Tìm mọi cách để trừ khử lâm đại ban đó Bạch Thế Bào dừng lại một chút rồi đã hỏi Vậy chức vụ kia là gì? Thì cũng bởi vì hiện tại Dương Gia đang chiến loạn Đánh đến sức đầu mẻ chán, thương vong vô số âm Thiên Tử muốn đơn phương thiết lập một chức vụ Phong làm... Hành giả cói âm. Phụ trách xứ giả đi lại giữa hai giới âm dương đó. Hành giả cõi âm. Bạch Tế Bảo lầm bầm một câu sau đó tự nhủ. Xem ra cho dù là không có chuyện này, thì lâm đạo trưởng cũng sẽ bị đồng liêu ở âm tàu trền ép rồi. Mã quỷ sai ở bên cạnh cười mà nói. Huynh đệ, ngươi cuối cùng cũng đã giác ngộ rồi đó. Cho dù ngày hôm nay ngươi không đến làm chứng giả, Thì ngày khác Lâm Đại Ban cũng khó tránh khỏi tai ương Ngươi không làm quan ở quỷ ti Nên là không biết mánh khóe bên trong đâu Thật ra cái chuyện này ngươi làm tốt đủ nghĩa khí Hai huynh đệ chúng ta kính phục bạch huynh đệ nhân nghĩa Nhưng nhân nghĩa này không đổi được tính mạng đâu Giận dò huynh đệ vẫn là nên cân nhắc lợi hại Suy nghĩ cho kỹ vào Bạch Thế Bảo liền hỏi Vậy xin hỏi Ta phải nên làm như thế nào Má quỷ sai liếc mắt nhìn hứa phúc rảnh nói Người đã không có chủ ý Vậy thì ngay theo chúng ta đi Nhưng mà có một điều Chúng ta nói như thế nào thì người phải làm thế đó Không được tự ý làm trái Bạch Thế Bảo liền nói huynh bảo ta tự ý làm Ta cũng không làm được mà mã quỷ sai cười nói Vậy thì tốt rồi Ờ xong việc trước tiên có thể bảo toàn tính mạng Bạch Thế Bảo ngừa mặt lên trời thở dài Ai, thật là không ngờ bạch thế bảo ta Lại rơi vào bước đường này Phải dựa vào việc hám hại người khác Để mà giữ tính mạng của mình mã quỷ sai nói Lời này nghe cứ giữ ở đây thôi Đợi người nếm được ngon ngọt Sẽ không còn những lời cảm thán này nữa đâu Trong lúc nói chuyện Thì ba người đã đến cổng của quỷ môn quan Ở phong đô âm tàu rồi Bạch thế bảo nhìn phía trước cổng Gạch xanh ngói đen Ở trên tường thành cắm cờ chiêu hồn rách nát, phất phới lay động, không khỏi rùng mình, cắn răng bà nói: "Đi, ta phải biết nó như thế nào rồi." Lại nói vừa mấy bước vào phong đô quỷ thành. Bạch Thế Bảo nhìn đường đi quanh co Nhìn bầu trời tối đen Nhìn quỷ sai ai nấy đều hung dữ Nhìn toàn bộ quỷ thành như là ba ngọn núi lớn U Minh Sơn, Bối Âm Sơn và Thông Dương Sơn đè xuống Trong nháy mắt hắn cảm thấy ngột ngạt Toàn thân không thể thở nổi Tục ngữ có câu Kẻ đáng chết không sống được Mà kẻ đáng sống không chết được Bạch Thế Bảo dừng chân lại Chỉnh lại áo, hít sâu một hơi Sau đó theo hứa phúc và mã quỷ sai đi về phía của quỷ phán điện Đến bên ngoài quỷ phán điện Hứa phúc tiến lên giao công văn Quỷ dạ xoa lước mắt nhìn bạch thế bào Sau đó đưa choán hai cái bát giấy nghiêm dọng mà nói Vào điện, quỷ trên bát giấy trả lời Bạch thế bào cầm bát giấy lên xem xét Phát hiện dưới đáy bát viết một chữ đao màu đỏ thắm Đang suy nghĩ thì hứa phúc tiến lên mở xích sắt trên tay hắn ra nói nhỏ với Bạch Thế Bảo. "Huynh đệ, hiện tại 18 quỷ vương của Phong Đô đều ở bên trong đó, vào điện ngàn vạn lần không được nói lung tung, bảo quy thì quy, bảo nói thì nói. À, một câu cúi đầu lủi về sao, đều có quy củ, không giống ở dương gian tùy tiện như vậy đâu." Bạch Thế Bảo gật đầu đồng ý, chỉ nghe Hứa Phúc nói tiếp. "Nhớ đó. như lời ta dặn dò trên đường, ngươi phải nhớ thật kỹ trong lòng, vào điện chỉ cần làm theo Chắc chắn có thể bảo toàn được tính mạng Dù sao đi nữa tính mạng bản thân vẫn là quan trọng Những chuyện khác bỏ qua đi Bạch tế bảo lại gật đầu Thôi huynh đệ vào đi Cố gắng nhé Hứa Phúc vỗ vai bạch tế bảo ra hiệu cho mã quỷ sai Để mã quỷ sai hộ tống Đi vào quỷ phán điện Lúc này thì quỷ dạ so canh giữ Chắp tay với hứa Phúc cười mà nói Này Ta thấy tên tiểu tử này cũng khá thành thật đó Không biết là thất gia giao phó chuyện đã làm xong chưa Hứa Phúc tiến lên cuối người mà đáp Ờ đều đã dặn dò thỏa đáng Ở mọi chuyện xin thất gia cứ yên tâm đi Quỷ dạ xo hài lòng gật đầu Lấy ra một sấp tiền âm phủ từ trong ngược đưa cho Hứa Phúc mà nói Đây là 300 lượng thất gia thưởng cho người đó Đếm đi đừng để thiếu Hứa Phúc nhận lấy đếm 295 lượng. Trong lòng xoay chuyển lại lấy ra năm lượng bạc nhét vào tay của quỷ Dạ Xoa canh cổng nói: "Ờ thừa một lượng đây này, ngài cầm lại đi." Quỷ Dạ Xoa nhét bạc vào trong ngực nói: "Hư huynh đệ, ta từ trước đến nay ngấy biết trời đó, chỉ kết giao bằng hữu, không kết giao bằng tiền." Ngươi ở địa ngục phán thất thập lục đi, cũng đã có chút tiếng. "Ờ ta cũng đã sớm ngày qua rồi. Ờ chúng ta cùng làm việc cho quỷ đi." Có quà có lại à, Không phải đều là vì phần tình nghĩa huynh đệ này sao Tiền có nhiều đến mấy thì cũng tiêu hết mà Nhưng mà tình nghĩa của chúng ta thì dùng mãi chẳng cạn Hứa Phúc chắp tay cười mà nói à, Đều là nhờ các vị huynh đệ chiếu cố mà Quỷ dạ xoa chắp tay cười đáp lễ Sau đó đích thân mở cửa cho hứa Phúc Tiễn hứa Phúc vào quỷ phán địa Lại nói về Bạch Thế Bào Bạch Thế Bào vừa vào điện Thì thấy trong điện quỷ khí mờ mịt yêu khí dày đặc Hai bên ngồi đầy các âm quan lớn nhỏ mặc long bào mãng bào Ai nấy mặt mũi giữ tợt âm mưu đáng sợ Trong đó có mấy âm quan chừng mắt nhìn hắn chạm phải ánh mắt Bạch Thế Bào Thì hắn ta cảm thấy như là chân tay co rút mềm nhũng Còn chưa kịp đợi người ta thẩm vấn Thì bản thân đã mất hết đi 8 phần nhuệ khí Giống như cá thu thiếu sức sống Lén lút đi sang bên cạnh Cúi đầu đi đến giữa điện Đặt hai cái bát giấy xuống Quỷ bên cạnh lâm kiểu thúc Bạch Thế Bảo vừa quỳ xuống trên hai cái bát giấy này Thì lập tức cảm thấy hai chân tê dại Mềm nhũ như không có chút sức lực nào Giống như là bị lưới dao cạo vào xương bánh trẻ Đột nhiên nhớ tới chữ đao Ở trong bát giấy này không khỏi thầm kiêu khổ Học rồi Tổ sư ra từng ám chỉ ta Kiếp này có thể phải mất đi hai chân Lưỡi dao này cạ vào đầu gối đau như vậy Chẳng nhé ứng nghiệm ở đây sao Nghĩ tới đây bạch thế bào Quay đầu nhìn lâm cửu thúc Thấy đầu gối quán đã chảy ra máu đầm địa Chắc là quỷ đã lâu lắm rồi Đoàn Ở trên chính điện Tần Quảng Vương đập kinh quỷ thần dũng bàn Ca tòa điện lập tức im lặng Người tới là ai Khai báo danh tinh Tiếng quát của Tân Quảng Vương khiến cho Bạch Thế Bảo run dày, mặt lúc đỏ lúc trắng, lấm tấm mồ hôi. Cổ họng khô không khóc. Mấy lần muốn mở miệng nhưng mà lưới cứng đỡ không nghe lời. Không nói được, cuối cùng thốt ra được một câu. Dạ, tại Hạ, tại Hạ, qua nhĩ dai Thế Bảo. Choàng! Tân Quảng Vương ném một túi bạc xuống đất qua thỏi. Số bạc này ngươi đã từng thấy qua chưa? Bạch Thế Bào cúi đầu nhìn, gói bạc này chính là tiền lộ phí mà Vương Hưởng đã tặng cho hắn. Trước đó đã bị Lâm Đạo Trường lấy đi đưa cho Bạch Vô Thường, liền dập đầu mà nói. Dạ, đã từng thấy qua. Thấy ở đâu? Dạ, bẩm số bạc này là huynh đệ của ta tặng cho ta làm lộ phí. Nghe đến đây thì Bạch Vô Thường ở bên kia, trong lòng giật thót Liền quay đầu trừng mắt nhìn âm quan của địa ngục phán Âm quan kia sắc mặt trắng bạch Quay đầu nhìn hứa phúc và mã quỷ sai Hai người không dám ngẩn đầu cắn răng thầm nghĩ Chết rồi bạch quýnh đệ ờ, Vừa rồi không phải đã dặn dò ký rồi sao ờ, Sao mới có chút thời gian đã sợ đến quên hết cả rồi thế này Ở phía trên điện lại ngay thấy tần quảng vương quát hỏi Người bên cạnh ngươi nhận ra là ai không Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn. Người ở bên tay phải thì chính là con trai của bà lão, Vương Chí Trung, liền nói: "Dạ, nhận ra." Vật chứng nhân chứng đều nhận ra, người khai báo rõ ràng chi tiết sự việc. Bạch Thế Bảo trong lòng đã sớm tính toán, à, liều mạng cũng phải lui Bạch Vũ thường súng ngựa. Chuyện đã đến nước này rồi, còn cố chấp làm gì? Vừa rồi lừa hứa Phúc và Mã Quỷ sai. cũng là bất đắc dĩ thôi. Chỉ vì có thể sống sót đến đây đòi lại công bằng. Mình tay trắng chẳng có gì vướng bận, nhưng không thể hại Lâm đạo trưởng được. Nghĩ vậy, Bạch Thế Bảo hắng giọng, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Tần Quảng Vương. "Giả Thiêu Quỷ Vương, không biết ngài muốn nghe sự thật hay là giả dối?" À. Mọi người trong điện nghe vậy đều kinh hồn tán động. Chuyện như vậy đúng là chưa từng thấy qua. Ai lại dám hỏi ngược lại quỷ vương Để mà quỷ vương chọn câu trả lời chứ Tần Quảng Vương giận dữ mà nói To gan ở quỷ phán điện Ai dám nói dối Bạch Thế Bảo ban đầu nhìn thấy Các quỷ vương lớn nhỏ trong điện Thì cũng thấy sợ hãi lắm Nhưng qua cơn sợ hãi Nhìn thêm mấy lần thì lại thấy nhạt nhẽo Không còn tinh thần Nay hắn đã quyết tâm Chết cũng phải chết cho rõ Cũng không còn sợ hãi gì nữa Liền cắn răng mà nói Xin bầm Người bán sữa đậu đành này Bị con quỷ quan tài hút tinh mất dương thọ Chúng ta thấy trong nhà hắn Còn mẹ già không hay phụng dưỡng Đã liền cầu xin hai vị nhị ra vô thường tha mạng Tiếp đó Bạch Thế Bảo Đem đầu đuôi câu chuyện kể rõ ràng Cuối cùng còn thêm một câu nữa Từ xưa đến nay Thì đạo hiếu quỷ thần kính Chúng ta cũng là niệm tình bà lão cô khổ Chịu nỗi đau mất con mới đến khuyên nhổ Việc Bạch Thế Bảo đột nhiên thay đổi lời khai Hứa Phúc ở bên cạnh nghe xong thì dẫn đến run người trong lòng khó chịu Hận là không thể cho Bạch Thế Bảo một đau Thầm nghĩ Bạch Thế Bảo trời ơi người hại khổ chúng ta rồi Chết rồi Bạch Vô Thường ở bên cạnh cũng kinh ngạc đến tái mặt Nhưng có trách cũng chỉ trách hắn tính toán sai lầm thôi Tần Quảng Phương lúc này nghe xong, nghiêm giọng mà hỏi. Tên kia, người dám nói dối, ta sẽ cho người xuống vạc dầu chiên hồn đó. Bạch Tế Bảo vội vàng dập đầu mà nói. Dạ bẩm tại hạ, há có thể lừa trời gặt đất. Những lời vừa rồi đều là sự thật. Nếu như lừa lời gian dối, trời tru đất diệt. Ta đã quyết tâm liều chết, đem sinh tử này để ngoài tai. Tất cả chỉ bởi vì một chữ... Bạch Thế Bảo đã ghi nhớ Tổ sư gia linh đạo tử từng nói với hắn Đạo là thật Cầu chân chính là ngộ đạo Tần Quảng Vương lúc này mặt mày xa sầm Hỏi Bạch Vô Thường Tạ Tất An Người này là người mà ngươi gọi đến làm chứng Nhưng sao bây giờ lại nói khác với người Bạch Vô Thường cúi đầu không dám nói Lúc này Tần Quảng Vương quay đầu gọi thôi phán mệnh Thôi giác Lấy sinh tử bộ ra tra xem Làm rõ nguyên nhân cái chết trước đi Thôi phán mạnh lấy ra một quyển sách màu đen từ trong ngược Đưa lên miệng thổi Quyển sách bị thổi bay phần phật Sau đó thôi phán mạnh lại cầm một cây bút lông lớn màu đen Chấm vào sách Sinh tử bộ lập tức phát ra ánh sáng màu xanh Ở trên trang sách À viết lên chữ Thôi phán mạnh xem một lúc rồi bẩm báo Người này là Vương Trí Trung Đại nạn chưa đến Vẫn còn 12 năm Dương Thọ Ôi Vậy là đúng rồi Bạch Thế Bảo vừa ngay xong thì vui mừng kinh ngạc mà kêu Vậy là Nhị gia vô thường không biết từ đâu Đã làm giả cung văn câu hồn Nói hắn Dương Thọ ngắn ngủi Bệnh chết trong căn nhà nát Bạch Thế Bảo còn chưa nói xong Chỉ cảm thấy hai chân đau nhói như là bị dao cắt Cúi đầu nhìn xuống thì hai chân đã máu me đầm đìa Trong bát giấy như có dao cắt vào xương bánh trè Đau đến mức bạch thế bào kêu lên thảm thiết Tần Quảng Vương giận dữ nói Trên điện này Chưa hỏi đến ai dám cướp lợi Nói đến đây Quay đầu nhìn về phía của bạch vô thường Lạnh lùng mà hỏi Người không phải nói Người này là thọ trung chính tầm sao Vậy công văn câu hồn lái phê duyệt Lúc này đây thì à Quỷ vương điện thứ tư là lã quan vương Là trưởng quản hợp đại địa ngục lên tiếng Tân Quảng Vương Người đời đều biết cuốn sinh tử bộ Trong tay của thôi giác kia có chỗ thiếu sót Chỉ dựa vào dương thọ ghi chép Chính sinh tử bộ Thì không thể nói rõ vấn đề được nay bọn họ mỗi người một lời Ta thấy không bằng dùng âm hình đi Cái gì Sao lại dùng âm hình Hả? Dùng âm hình thật ư Âm hình à Các quan âm lớn nhỏ trong điện bắt đầu xì xào bàn tán Này lá quan vương Ông đang thiên vị hay sao Lúc này chỉ nghe Diêm la vương điện thứ 5 cười mà nói Trên điện này mấy vị này Chỉ có tạ tất an và phạm vô cứu Là không còn thân xác Những người khác thân xác vẫn còn ở dương gian Bọn họ làm sao có thể chịu được Nỗi khổ của âm hình Nếu như đánh đập thành nhận tội Chỉ sợ oan uổng người tốt đó <cười> Thiên vị Lá quan vương cười lạnh mà nói Chuyện này liên quan đến chính pháp của âm ty chúng ta Hôm nay lại có âm thiên tử ngồi ở trên điện nghe thẩm vấn Ai dám thiên vị chứ Diệm la vương bèn chen vào nói Quỷ ti trên dưới ai mà không biết tạ thật an và phạm vô cứu Là do ngươi một thay để bản Không thiên vị là gì Lã quan vương vội vàng nói Này thiên tử bạc Bây có ý gì hả Lúc này thì phong đô đại đế Âm thiên tử ngồi trên vị trí trên cùng Nãy giờ không đến tiếng Đột nhiên ho khan một tiếng à, Các quỷ vương lập tức im mặt Không dám nói thêm nữa Chỉ thấy âm thiên tử ngẩn đầu hỏi thôi phán mệnh Lã quan vương nói Sinh tử bộ của ngươi ghi chép không chuẩn Có đúng không hả Thôi phán mạnh quỳ trên mặt đất cúi đầu mà nói ơ không dám giấu giếm. Dương gian quả thực có một số đạo sĩ và yêu linh, bởi vì để tránh đại hạn trên sinh tử bộ, hoặc thay đổi ngày tháng năm sinh, hoặc là tính toán thiên mệnh để tránh bị câu hồn. Nhưng đây cũng chỉ là một phần nhỏ. Ghi chép về Bách tính thế tục thì vẫn là rất là chuẩn xác ạ. Âm tiên tử nghe xong thì gật đầu, nghiêm giọng mà nói: "Nếu đã có sai sót như vậy, thì đều không cần phải tranh cãi nữa, cứ dùng hình phạt đi." Tần Quảng Vương nghe xong thì câu mày, sau đó dùng tay sờ vào bố đống thể chê, sinh vượng tử tuyệt ở trước bàn. Sờ vào ống thể tử, rút ra một thể trắng. Vừa định ném đi thì chỉ nghe bên ngoài có người nói. Các người âm tào quỷ đi cứ như vậy mà xét án sao? Hả? Các quỷ vương đều ngẩn ra hỏi. Là ai nhỉ? Là ai? Ok, chúng ta tạm thời kết thúc tập 37 tại đây à, Tiếp theo sẽ như thế nào Liệu cái người mới đến là ai Có thể ngăn được cái việc uh, Xét xử có vẻ như là hơi thiếu công bằng này hay không Thì mời các bạn cùng đón nghe tập sau Cảm ơn các bạn rất là nhiều